Thân mến, chương trình hôm nay sẽ chuyển tới các bạn chuyện ngắn Mùa Hoa Xoài của Nguyễn Đức Thiện qua giọng đọc Vân Anh. Tôi nhớ dạo đó là mùa khô, trên bậc thềm của nhà văn hóa chị xeo lên gọi tôi, trời đất, bông xoài rụng nhiều quá trời trước mặt tôi, những bông xoài nặng lẽu rụng xuống sau mỗi trận gió thổi ào qua. Dưới gốc cây nằm một thảm hoa vàng nhạt. Tôi ngước lên, không hiểu sao, tôi bỗng có cảm giác là từ sau những cẽ lá non thơ kia đang từng chút một, rất từ từ sẽ tách ra những trái xoài non bầu bầu xanh xanh. Để rồi khi xuân qua hẻ tới, sẽ cho những trái xoài vàng ươm có vị chua chua, ngọt ngọt, dễ thèm. Nắng mùa khô gắt gao, gió mùa khô xào sạt. Cái xoài chắt từ đâu cho mình cái màu xanh kia và cho trái chín ngày mai. Tôi bảo chị, thế nào tôi cũng có chuyện viết về hoa xoài. Tôi sẽ tặng chị chuyện mà tôi sẽ viết. Chị đồng ý chứ? và hôm nay tôi viết thêm vào mơ trong cả bước trên con đường chạy dọc bờ con kinh sáng trời đã về chiều hàng cây chiều đổ bóng xuống mặt nước xa ngoài đồng nắng vẫn trải trên thảm lúa bộ quần áo bệnh viện rộng thùng thình trên người thêm nước da đen sạm của người lính miền đông đã phơi phai bớt sau hơn 3 tháng thêm nằm bệnh viện Khuôn mặt anh vẫn tái xanh, hai mí mắt vẫn trĩu nặng. Mái tóc hớt cao làm cho anh có vẻ gầy ốm. Người ta chỉ nhận ra vẻ hoạt bát của anh ở cái miệng sống hay cười. Còn Mơ, cô không có một vẻ đẹp sắc sảo nhưng ưa nhìn, một cặp mắt mở to trong sáng, một sống mũi thẳng và cái miệng nhỏ có cặp môi tươi tắn. Chiếc áo blue trắng tuy rộng vẫn không che giấu được một thân hình tròn lẳn khỏe mạnh. Họ đi bên nhau đã lâu, chuyện dường như đã vãn. Im lặng mà bước chân của họ dù rất nhẹ vẫn nghe rõ mồn một. Gần đến cuối quãng đường, mơ mỡi chợt hỏi. "Hồi trưa anh thêm lên bác sĩ khoa phải không?" "Ừ, em vẫn đòi về đơn vị sao?" Thì mơ biểu anh đến về đâu bây giờ, xa anh em lâu quá rồi. Mơ không trả lời, cô đưa mắt đuổi theo mấy con cò trắng vao đang xải cánh ngoài cánh đồng tí tách. Ngoài đó vẫn còn nắng, không hiểu sao mơ cảm thấy xuống thang. Thêm nhập ngũ khá muộn, khi đơn vị anh bay tới Đà Nẵng thì Sài Gòn đã giải phóng. Dạo đó bạn bè đã có người trêu gọi anh là lính đi nhặt đồ hộp thêm chưa kịp buồn thì được lệnh hành quân tiếp lên miệt biên giới Tây Ninh này. Anh trở thành lính miền đông. Không gian một vùng biên giới lúc nào cũng căng như một sợi dây đàn. 3 tháng trước đây, đơn vị thêm đã có một trận đụng đầu với địch. Chúng ào lên chốt vào lúc giữa khuya. Trận chiến đấu kéo dài không lâu, nhưng nó kết thúc vào lúc nào thêm không biết. Anh chỉ kịp nhận biết mình bị thương bởi một trái M79 đồ khẩn. Lúc tỉnh lại, em mơ hồ nhận ra một vùng sáng độc của một căn phòng không rộng lắm. Anh kháng mở mắt, một bàn tay rất nhẹ đặt lên vai anh, một giọng nói rất khẽ. Anh nằm yên nghe. Cử động mạnh là nguy hiểm lắm đó. Anh gắng đưa tay nắm lấy bàn tay đang đặt lên vai mình. Ánh mắt gặp một cặp mắt trong suốt dịu dàng, anh khó nhọc hỏi: "Tôi đang ở đâu thế này?" Cô gái trả lời: "Đây là quân y viện Tây Ninh, đừng động mạnh nghe anh." Từ hôm đó, anh bắt đầu được nghe cô gái nói. Những lời khuyên của cô trở nên quá quen thuộc với anh. Ban đầu, anh ngắm mắt mà nghe lời. Nhưng những ngày sau đó, mỗi lần nghe lời khuyên làm mỗi lần thêm chán nản. Lại thêm sự chăm sóc của cô nữa. Khi thì cô bắt anh thay cái áo vừa mới tây một chút bùi bẩn, khi thì buộc anh đi cắt tóc, lúc thì nàng kéo tới tận đầu giường cắt móng tay cho anh. Tới cả miếng cơm miếng cháo, cô cũng bắt anh ăn một cách cẩn thận, ngồi canh cho tới tận miếng cuối cùng. Đã có lần anh bảo cô Hồ quá, tôi có phải là con nít đâu." Vậy mà cô ấy chỉ cười. Nhất là khi anh đã bắt đầu bình phục, chân tay nhúc nhác được, đầu óc tỉnh táo hơn, anh càng khó chịu với sự chăm sóc quá tỉ mỉ ấy. Cho tới một hôm không chịu được nữa, anh đã gắt lên. "Xin cô để cho tôi yên, sống gì mà cứ như tù giam lòng thế này, mặc xác tôi, nếu chết tôi đã chết ở chiến trường rồi." Cô gái đứng ngẩn ra nhìn anh, cô không cười được nữa, môi cô mím chặt. Nước mắt ấp lấy cặp mi mỏng mỏng. Cô nhìn anh một lát rồi quay đi. Anh bạn giường bên nhìn anh chằm chằm. Cô gái đi khuất, anh ta la lên. Ông kỳ cục thấy mẹ à, ông có quyền gì mà la người ta? Những lúc ông nằm chết rấc ra đó, giường cứ chiếu đái, người ta phải lo, sao ông không dậy mà la hết? Người ta phải chăm âm như chăm trẻ sinh non tháng ấy. Thế mà, hừ, kỳ cục thật đó. Thêm hối hận, anh chờ cô gái ấy đến, nhưng suốt buổi chiều ấy cô không tới, hai ba hôm sau cô cũng không tới. Sự vắng mặt của cô gái làm thêm càng thêm áy náy. Thay cô làm một cô gái khác, thấp tròn như hạt mít, vừa đủ một tuần, cô gái lại xuất hiện. Cô tới bên anh, giọng nói nhẹ như gió thoảng. "Anh thêm, anh bớt nhiều rồi chứ?" Thêm trả lời ngượng ngập. "Cảm ơn mơ, tôi có khá hơn chút ít." Cô lại dẹp cái giường cho anh, vuốt lại cái gối cho thẳng, xếp lại mấy thứ chai lọ ở trước bàn sắt trắng bóng. Bàn tay cô thuần thục, mấy lần hắng giọng, mãi thêm mới hỏi được một câu. Cô mơ, cô vẫn còn giận tôi à? Hả? Anh nói sao? Cô khá nhìn anh đầy vẻ ngạc nhiên, "Mà em biết giận anh cái gì chứ?" Ngừng một chút mơ tiếp, "Em biết lắm chứ, các anh đang chiến đấu đang hoạt động, bây giờ phải nằm bó chết ở đây, khó chịu lắm." Thêm nhìn mơ, một lời nói đó của mơ thôi đủ an ủi anh, mơ vẫn nói như giải thích. Mấy hôm rồi má em bệnh, em về qua nhà được mấy ngày. Buổi chiều hôm ấy qua đi rất nhanh, rồi thêm nhiều buổi chiều như thế. Không hiểu bằng con đường nào mà mơ biết rất nhiều chuyện về anh, về cả những trận đánh có 1-0-2 của đời anh ngoài mặt trận. Chắc là từ những bài báo về các trận đánh trên biên xới có anh tham sự. Qua mơ, anh là một bệnh nhân đặc biệt. Khi anh bất tình, các bác sĩ vẫn phải tiến hành mổ, lấy mảnh M79 trong phổi anh ra. Nhưng đường chuyển thương quá xa, anh bị viêm nặng nên phải cắt đi tới 2 phần 3 phổi trái. Mơ được phân công đặc cách chăm sóc anh. Mơ không kể, tự thêm cũng có thể hình sung được những vất vả của mơ, những cơn mây sàng, anh có mơ bên cạnh. Hiểu thêm về mơ. Thêm bỗng thế xuất hiện trong mình một tình cảm là lạ. Chấm trải khi vắng mơ, xuống sang khi mơ tới. Từ lúc anh thấy sận mình vì những suy nghĩ bảo dạn về mơ. Đã có một lần đi bên bờ kênh thêm hỏi mơ dặm nhẹ lân. Mơ à, con đường này dẫn mình đi tới đâu nhỉ? Có hơn hai cây số thôi mà anh thêm. Không. Không là tôi muốn hỏi. Bữa đó thêm đã đứng sừng lại nhìn mơ, mờ ngẩn mặt lên nhìn. Nơi đứng lại đó có một cây xoài đang mùa trổ bông, những chùm bông xoài sai chi chít nổi bật giữa tán lá xanh mướt. Mỗi làn gió nhẹ thoảng qua, những cánh bông bé xíu lại lảng rớp xuống. Mơ yên lặng để mặc những cánh bông đó đậu xuống mặt mình mơ cười không nói thêm một lời, dưới chân họ thảm bông xoài mỗi ngày một dày hơn, báo hiệu trên đầu họ sắp tới mùa cây đơm trái. Hôm nay, họ lại đi với nhau trên con đường quen thuộc. Tới gốc xoài, hai người lại đứng lại bên nhau, mơ hỏi thêm. "Thì bác Dĩ Hoa nói sao anh?" Thèm với tay ngắt một lá xoài xoay xoay trên đầu ngón tay có lẽ không lâu nữa đâu, anh sẽ được trở về đơn vị. Anh nhìn vào mắt Mơ, có một nét buồn thoáng qua trong cặp mắt mở to ấy, anh bỗng thấy thương thương cô gái bấy lâu nay gần anh. Anh buông chiếc lá xoài và nắm lấy tay Mơ. Sẽ còn gặp nhau mà Mơ, biết đâu rồi đây. Mơ cũng nhìn anh lắc đầu, chắc Mơ đoán được suy nghĩ của anh, cô khẽ nói Đừng, đừng nghĩ vậy nghe anh thêm. Mơ rút tay về và chợt hỏi tiếp. Em hỏi thiệt nghe, anh thêm đừng giận nghe. Mơ cứ hỏi đi. Có phải đã có lần anh yêu rồi không? Phải không? Sao mơ lại hỏi vậy? Đừng trách mơ mà tội nghiệp. Hôm Sày với lại ba lô cho anh, mơ thấy trong đó có một gói nhỏ Anh gói kỹ lắm, bên ngoài ăn ghi dòng chữ, những lá thư không bao giờ đọc lại. Mơ nghĩ, nhất định nó là thư của phụ nữ nên mơ mới hỏi. Thêm không trả lời, mơ đã gợi cho thêm nhớ tới một người, một người mà mỗi lần nhớ tới là anh đuối tiếc, một sự nuối tiếc muộn màng. Lát sau, thêm nói với mơ chậm rãi. Đúng thế, đã có lần mơ ạ. Cho đến bây giờ à mà thôi, ta quay lại kẻo muộn giờ. Mơ để anh nhớ lại thật kỹ rồi anh sẽ kể mơ nghe. Phải rồi, thêm sẽ kể mơ nghe, kể như thế này. Thêm đi tìm ngọc. Rẽ vào con đường đi qua khu sao tế. Mít dọc theo bờ một con sông, thêm tìm ra chiếc cầu phao sang đối hột lại mất nửa giờ nữa đạp xe trên con đường sóc nảy người thêm đến được một trạm gác đơn stơ có một cây tre nhỏ chắn ngang đường đó là trường lái xe quân khu em anh nhờ chiến sĩ cảnh vệ gọi điện vào gặp Ngọc lát sau một cô gái cao lớn chạy ra vừa trông thấy anh cô gái seo lên anh thêm anh là anh thêm có phải không cô quên cả chào anh chiến sĩ cảnh vệ mà chạy tuột ra chỗ thêm đứng Ngọc đi vắng, ui, anh không được buồn, chiều nay nó sẽ về mà." Cô ngoắt lại nói với chiến sĩ cảnh vệ, "Anh ơi, đây là anh thêm, người của Ngọc đó, để anh ấy vào chỗ bọn em chờ Ngọc nhé." Chiến sĩ cảnh vệ bật cười vì lối báo cáo nửa điều lạnh nửa dân thường của cô gái và gật đầu đồng ý, thêm mong mẫm làm quen với tất cả các cô gái, Vắng Ngọc nhưng thêm biết được bao nhiêu điều về Ngọc. Anh biết Ngọc bây giờ cao lớn không thua gì cái cô thắng kèo kia. Anh biết Ngọc trước kia cũng ở bên đuôi quân, ngày nào Ngọc cũng giành lấy việc gánh cơm xa bãi đạp lái xe cho anh em. Ở đấy, Ngọc leo lên xe tò mò học lái. Các thầy giáo thấy Ngọc ham mê cũng chỉ bảo tận tình, Ngọc xin lái xe kiểm tra. Tết Nguyên Đán trước đó có chuyến hàng lá xong trên đỉnh cả anh em lái xe, người đi xã ngoại, người đi phép vắng. Tiểu đàn gọi Ngọc cử thêm một học sinh đi theo. Ngọc đưa xe đi về an toàn, từ đó Ngọc chuyển sang tiểu đội lái xe hậu cần. Ngọc nói với bạn bè, tao sẽ lái xe cho thật xỏi, để xin vào trong nam, lái xe đi khắp trong đó tìm xem ông thêm nhà tao, ông ấy nằm bẹp chỗ nào mà cấm thư tư gì cho tao cả. Bạn bè Ngọc cho thêm biết, Ngọc rất hay kể về thêm, ngày nào cũng kể. Các cô gái sau ít phút huyên náo đã túa đi, chỉ còn Thắng ở nhà với thêm. Thắng bảo anh, anh thêm mà, anh ra đầu sườn cách Ngọc mà xem. Một tờ báo sán ở đầu sườn, một dòng chữ đậm chạy ngang tờ báo, viết về anh. Đúng rồi, bài báo ấy viết về anh và trận đánh có 1-0-2 của anh ở biên giới. Thắng nói như tâm sự. Ngọc nó không có tấm ảnh nào của anh. Hôm đọc bài báo này nó khóc. Hồi đó em chẳng hiểu vì sao nó khóc. Nó xán bài báo này lên đầu giường. Một lần lơ đễnh em treo chiếc áo lên đó, nó giật em mất mấy ngày liền đó. Ngọc về đó ăn thêm, nghe tiếng còi xe là biết ngay là nó. Một chiếc xe mono từ từ vào sân, chiếc xe nhốm đầy bụi đỏ vặn mình trườn qua mấy ổ gà hằn lên những vết xe một hồi còi nữa thúc lên, tiếng vang hơi xì mạnh. Chiếc xe nép gọn vào góc sân, cửa xe mở rồi sập mạnh, tiếng ngọc vang lên. "Thắng, cầm cho tao, tao đói chết đi được rồi đây." Thắng cười, "Thảo nào mà người mày lem luốc thế kia, ông thêm mà gặp mày lúc này ông ấy chê hết đó." "Chê hả? Chê thì cho ông ấy nếm mani ven." Tim xuống thang, tim anh đập rộn lên, mặt nóng bừng, hắn cười nắc nẻ, Ngọc bật cười theo, tiếng cười mỗi lúc một gần anh, anh không nén được nữa, vội chạy ra. Ngọc. Ngọc đứng sững lại, lát sau mới thốt ra được. Anh. Rồi Ngọc cứ đứng thế nhìn anh, mắt không hề chớp. Một bàn tay giơ lên gãi má, một vệt sầu đen quẹt nhẹ lên đấy. Thắng cười vang, nghịch ngợm đấm nhẹ vào cái lưng học, rồi chạy ao xuống bết để mặc hai người đứng lặng nhìn nhau. Bạn bè của Ngọc dành những phút cuối cùng của buổi chiều cho hai người. Hai người đưa nhau đi dạo trên một sườn đồi lúp xúp hoa sim. Nắng đã nhạt, gió thổi mát rượi, mái tóc mới gội bằng cây bồ bộ của Ngọc xõa xa bay lất phất, hương bồ bộ tỏa ra từ mái tóc ấy thơm dìu dịu. Đi đã khá lâu mà Ngọc không nói gì, quân mặt đầy đạn với cặp mắt hơi hiếng của Ngọc trở nên nghiêm trang lạ lùng. Cặp môi dày trễ xuống như hờn giận. Khi tới được đỉnh đồi, Ngọc mới hỏi thêm. Bao giờ anh đi? Vài hôm nữa Ngọc ạ. Ngọc thở dài. Hôm nay, anh ở đây với tụi em, rồi mai anh đi luôn đi. Thêm dừng lại nhìn Ngọc. Sao thế Ngọc? Ngọc dễ dàng nói. Anh đi đi và đừng quay lại đây nữa. Ngọc, em nói gì mà lạ thế? Ngọc cười, một nụ cười buồn rười rượi. Có gì lạ anh? Như người bị choáng, thêm không nói được một câu nào. Còn Ngọc, Ngọc nói rành rẽ từng lời một như đã được chuẩn bị từ lâu. Chúng ta xa nhau 3 năm rồi, phải không anh? Năm đầu anh còn thư cho em. Lúc lên biên giới Tây Nam, anh bặt tin luôn. Em thì chờ đợi, còn anh thì Anh còn nhớ thư cuối cùng anh viết cho em không? Nơi anh đến chiến sự đang ác liệt, đừng đợi chờ gì người xa trận. Anh không dám hẹn ngày trở về, chúc em hạnh phúc. Thôi rồi biến biệt. Anh thêm anh tưởng ai ra mặt trận rồi cũng hy sinh cả hay sao? Em muốn hy sinh tình yêu trước khi hy sinh tính mạng chăng? Em đã nói với bạn bè rằng em chỉ yêu có một lần. Mấy năm qua vắng anh, có người tìm đến em hứa hẹn đủ điều nhưng em chỉ có anh. Em cắt bài báo viết về anh dán lên đầu giường. Không phải em khoe với bạn bè về chiến công của anh mà em cần giằm chữ huy đồ tên anh trong đó bao ngày tháng đợi chờ em mới có được dòng tin đó. Em không dám so sánh sự chờ đợi với sự hy sinh ngoài mặt trận. Nhưng anh không được quên rằng chờ đợi cũng là một sự hy sinh. Hôm nay anh về đây, mai anh lại ra mặt trận, anh lại thư về. Đừng đợi chờ gì người xa trận. Anh không cần biết gì đến những chờ đợi của người ở nhà. Thiên nghe miệng anh đắng ngắt. Trận đánh trước kia lại thoáng hiện trong anh. Hôm đó đã có lúc anh chợt nghĩ, có chết cũng chết tại trận địa. Còn Ngọc, không sao, mình đã huyên Ngọc đừng chờ gì. Lúc ấy anh cảm thấy trong lòng thanh thản. Anh có biết đâu rằng chính lúc đó, Ngọc cháy lòng chờ tin anh. Thắng chạy ào ra đón thêm vào Ngọc. A a, anh chị ăn mạnh hả? Ờ, làm sao mày lại khóc hả Ngọc? Anh ấy lại vào mặt trận. Đó là lần cuối cùng tôi gặp Ngọc mơ ạ. Thiêm tiếp tục câu chuyện. Hoa xoài vẫn dựng lạ tà trên đầu hai người. Và lúc đó, mơ bảo tôi còn làm gì được nữa, Thanh Minh Trang, có gì để mà Thanh Minh Xin lỗi ư? Không đồ. Một giấm một chít với kẻ thù, còn có người biết đến để mà viết lên mặt báo. Còn sự chờ đợi của Ngọc kia, lấy gì mà đo tính được? Mấy năm trời đằng đẵng, Ngọc mong mỏi chờ tin của tôi. Vậy mà tôi, tôi ngỡ mình cao thượng, tôi cho rằng mình dám hy sinh. Không ngờ, tôi đã vô tình xem thường sự hy sinh của Ngọc. Tôi trở lại tên Ninh với những trận đánh sai sẵn kiểu khác. Kỷ vật duy nhất tôi mang theo là những lá thư của Ngọc. Nhưng tôi không dám đọc lại những lá thư ấy nữa. Trước lúc bị thương, tôi có gặp Vinh, em trai của Ngọc, đang trên đường hành quân sang giúp bạn. Tôi được biết Ngọc vẫn đang ở đơn vị cũ, vẫn lái chiếc xe Mono. Tôi có dò hỏi Vinh, nhưng không thấy Ngọc nhắc gì về tôi nữa. Mơ im lặng nghe thêm kể, mắt mơ lại xóa nhìn sang ngoài đầm xa, nơi có những con cò trắng phao đầu xuống bay lên. Mơ nhắc. Ta về thôi anh thêm, sớm mai, em ra biến xe. Sao? Mơ đi đâu? Em về dưới nhà ít bữa ạ. Thêm bước nhẹ bên mơ, anh ban khoan nghĩ. Không hiểu câu chuyện về Ngọc để lại cho mơ suy nghĩ gì. Có cái gì trong câu chuyện có thể làm cho mơ buồn anh. Sáng hôm sau, không thấy mơ đến phòng điều trị của thêm nữa, có lẽ em mơ về xứ quê thiệt. Gần tháng trời và những buổi chiều chỉ còn mình thêm đi dạo trên con đường ven bờ kinh quen thuộc. Anh dò hỏi tin mơ qua cô y tá mập tròn như hạt mít, Cô ta chỉ cười vẻ bí mật. Con đường trở nên quá vắng vẻ đối với thêm. Đi đến bên gốc xoài, anh dừng lại. Đã hết mùa bông xoài nở, trong cãi lá xanh non đã thấy nhú ra những trái xoài bụ bẫm. Sáng nay cũng như bao sáng khác, chim sẻ xiến xít gọi nhau trong các gốc cây, rủ rủ nhau từng đàn từng lũ bay vô vụ khắp sân bệnh viện. Một làn gió sớm thổi ào vào các ô cửa sổ. Nắng sớm hắt chéo vào phòng, đậu lên nền gạch bông sáng lấp loá. Thêm từ từ mở mắt. Anh rất quen những buổi sớm như thế này với mơ. Mỗi khi giờ này mơ sẽ bước vào, mơ sẽ thức anh dậy, đưa anh ra lan can, đứng ngắm những bồn bông trước mặt và hít thở không khí trong lành buổi sớm. Dạo này thêm không xa đến nữa. Anh nằm chờ đèn báo sợ ăn sáng rồi mới dậy. Hôm nay cũng vậy, anh chờ đến giờ đó. Bỗng cánh cửa sịch mở, cô y tá béo tròn như hạt mít đến. Vừa bước vào, cô đã nói ngay với anh. "Anh thêm, ăn ra ngoài phòng khách đi, có người chờ anh ở ngoài đó. Mà lại lên nhé, sắp tới giờ ăn sáng rồi đó." thêm ngỡ ngàng. Ai vậy nhỉ? Từng hay nằm viện, anh giống biệt không hề cho ai biết mình bị thương. À mà phải rồi, anh em cùng đơn vị tới chứ còn ai nữa. Anh mặc vội quần áo, bước vội ra khỏi cửa, tắt vội qua sân bệnh viện. Thêm đi nhanh về phía nhà khách, anh bước xuống thềm mở cửa. Anh đứng phắt lại, người anh nóng ran lên, cái nóng lan cả linh mạch. Nhìn thằng anh thảng thốt. Ngọc. Đúng, trước mặt anh là Ngọc, khoẻ mạnh trong bộ quân phục còn mới, chiếc mũ mềm có ngôi sao lấp lánh, bím tóc dài đã kẹp gọn thả bên hai vành mũ. Ngọc nhìn anh bằng đôi mắt đàm thán nhưng giận hờn. Ngọc mấp máy môi. "Vâng, anh." Thên tới bên bàn ngồi xuống mà vẫn chưa hết ngỡ ngàng vì sự xuất hiện của Ngọc anh cũng không làm sao tránh được cặp mắt giận hờn nơi Ngọc. Anh, em phải đi tìm. Sao anh vẫn cứ thế? Ngọc nói giọng trách móc, thêm hỏi Ngọc. Thế sao Ngọc biết anh ở đây? Ngọc kéo chiếc túi mang theo, cô lục lọi trong đó một lát rồi đưa cho thêm một bì thư, có con đóng con dấu đảm bảo. Ngọc lặng lặng đưa cho thêm những dòng chữ đầu tiên đập vào mắt thêm. "Chị Ngọc thân mến, em làm mơ ở viện quân y Tây Ninh." Thêm muốn kêu lên một tiếng nhưng cổ anh nghẹn cứng lại. Bức thư run run trên tay thêm. Anh cúi xuống đọc tiếp. "Chị Ngọc ơi, em đã được nghe anh thêm của chị kể về chị. Em đã làm một việc mà anh thêm không biết." Mở gói thơ của chị, tìm địa chỉ và viết cho chị thơ này. Em nghĩ chị vẫn còn yêu anh và anh cũng rất yêu chị, có phải thế không chị? Em tin nhận được thơ này thế nào chị cũng tối tìm anh. Hai người làm sao sống thiếu nhau được? Chị tới với anh đi. Thêm đọc ngốn ngấu từng chữ một. Ngọc ngồi im lặng theo dõi ánh mắt của Thêm đang lướt trên trang giấy. Đọc xong, Thêm xếp bức thư lại. Ngọc nhìn vào bàn tay Thêm đang vuốt vuốt lá thư, nói: "Anh Thêm, anh đi tìm Mơ về đây cho em." "Mơ về xứ nhà rồi, Ngọc ạ." "Không đúng, Mơ đang ở đâu đó quanh chúng ta đây thôi. Anh đi tìm cô ấy cho em." Cô ấy cũng là phụ nữ, mà anh có hiểu gì về phụ nữ đâu? Đọc thư em biết, cô ấy cũng đi tìm cô ấy đi, anh thèm. Cô tỷ phải viết thêm nữa không chị? Quả thật, đàn ông chúng tôi không thể hiểu hết về phụ nữ, cũng như đến ngay cả các nhà bác học cũng không thể hiểu hết được tại sao hoa xoài lại chờ bơng vào mùa khô nắng nóng. Và nhựa cây chuyển hóa ra sao để khi hoa xoài rụng xuống là cho ra đời những trái xoài non tơ bầu bầu xinh xinh. Để rồi khi xuân qua hè tới sẽ có những trái xoài vàng ươm có vị chua chua, ngọt ngọt, dễ thèm. các bạn vừa nghe truyện ngắn Mùa hoa xoài của Nguyễn Đức Thiện. Thưa các bạn, một câu chuyện tình yêu thời chiến, xa cách, chia ly, tin tưởng, đợi chờ. Sẽ chẳng có mấy điều để mà kể để mà nói nếu không có những cuộc gặp gỡ định mệnh xoay chuyển số phận của cả ba người: tôi, Mơ và Ngọc. Một tam giác tình yêu bắt đầu manh nha và không khéo sẽ có chiều hướng xấu đi. Nếu thiếu vắng tấm lòng vị tha bao dung của cô y tá đẹp người tốt nét tin là mơ. Nhẹ nhàng dịu dị như một lời tâm sự, mùa hoa xoài khiến mỗi người không khỏi ngẫm ngợi về những mối tình trong trẻo thời bom rơi đạn nổ. Cái thời mà tình yêu được tính bằng những năm tháng đợi chờ đằng đẵng, bằng những lá thư hoen ố hàng năm mới tới tay người nhận bang cái niềm hy vọng mãnh liệt vào ngày mai toàn thắng không xa. Tất cả làm nên những điều kỳ diệu mà không ít công dân hiện đại hôm nay phải ngỡ ngàng cảm phục. Rất nhiều chuyện cổ tích trong tình yêu cũng ra đời từ những tháng ngày đạn bom khốc liệt ấy. Cái kết có hậu khi rốt cuộc những người yêu nhau đã được hồi ngộ trong mừng vui khôn xiết. Có một người lặng lẽ ra đi sau hành động nghĩa hiệp cao thượng đến không à. Thêm một minh chứng để mỗi người thêm yêu, thêm tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống còn không ít nhọc nhằn hôm nay. Hiền đi qua một con hẻm rất nhỏ vàng um veo rồi vào đến phòng trọ. Mới hơn 4 giờ sáng, Hà Nội đang mưa, phố xá im liệm. Vài chiếc xe thổ hàng vụt qua màn mưa. Chỉ đủ khuấy động không gian trong thoáng chốc. Hiên nhận phòng cảm thấy mệt rũ. Đếm nguyên quần áo Hiên nằm vật ra chiếc giường mét hai cũ kỹ. Mưa rội lên mái tôn nhà kế bên ẩm ý. Một con thạch sùng bụng lạc lè chắt lưỡi đánh trách lơ láo nhìn Hiên. Như thể hỏi rằng sao Hiên lại xâm nhập vào vương quốc của nó. Hiên phì cười. Với cái bụng ấy... Cầm chắc ngày mai cô nàng sẽ hạ sinh hai quả trứng sinh sinh. Hình ảnh cô nàng thạch sùng với cái bụng chửa bỗng đem đến cho Hiên một niềm tin thật mạnh mẽ. Cùng mơ màng thiếp đi, điện thoại gắt gỏng của chồng lôi Hiên ra khỏi giấc mơ. Hiên đang thấy mình trong cơn chuyển dạ, nén mặt bà hoàng của người hộ lý khiến Hiên hoang mang. Nhìn đứa con vừa được đỡ đẻ trên tay bà ấy, Hiên phát hiện con Hiên có đuôi. Hết đuổi cô nàng thạch sùng. Nhưng không hiểu sao khi ấy, Hiên lại rất đỗi vui mừng và hạnh phúc. Làm gì mà gọi mãi mới nghe máy thế? Em mệt quá, em ngủ quên. Hiên trả lời như một cái máy. Mệt à? Trọng Hiên hạ giọng và không cần có câu trả lời thì nhát gừng luôn. Khám xong, kết quả thế nào điện về sớm để con sắp xếp dạy xem ăn uống mà đi là vừa đấy. Chẳng cần nghe Hiên nói gì, chồng Hiên ngắt máy. Tính anh ta luôn vậy, Hiên chịu đựng mười mấy năm rồi vẫn chưa quen. Chẳng có ai quen được với những quát tháo và hành học, cho dù có lúc anh ta cũng rất quan tâm và tử tế. Mưa có vẻ ngớt, từ ô gió hơi lạnh phả vào âm ẩm rịn rít. Phố bắt đầu trở mình giếng đặn ông trò chuyện ngay cửa phòng hiên, họ ra ngõ hút thuốc để tránh cho con cháu nhà họ. Vô tình, họ ban cho Hiên và mấy phụ nữ ngoại tỉnh đang tá túc để chữa vô sinh trong nhà này lãnh đủ. Ở nhà, chồng Hiên cũng là một con nghiện thuốc lá nặng. Anh hút vô tội vạ. Hồi mới có Bé Thu, anh còn trai hiền, khi Bé Thu 2 tuổi Hành trắng cần ý tứ, ai không chịu được thì cứ tránh đi. Thuốc lá đốt liên tục, nhậu thì ít nhất ngày một cữ nên quanh năm suốt tháng Trọng Hiên cứ ho sù sụ. Hiên ngày nào cũng như người ốm giờ đầu ong ong vì không thể tránh được. Hành lang phòng khám bắt đầu chật ních, hiên gặp lại mấy gương mặt quen thuộc trong hành trình tìm kiếm con những gương mặt nhầu nhĩ không son phấn, những bộ quần áo đơn giản gần như lỗi mốt. Cơn khát con khiến tất cả đám phụ nữ đến đây bỏ bê bản thân đến tội nghiệp. Hiền thoảng nhìn mình qua chiếc gương nhỏ ở góc phòng. Ôi, đôi môi tái nhợt, quầng mắt thâm sâu. Bất giác hiền đưa tay đặt lên bụng mình. Mấy chục mũi tiêm kích chứng quanh vùng rốn khiến màng thịt ở chỗ đó cứng thần. Bé Xu năm nay bởi lăm tuổi, ngày nào cũng năn nỉ, mẹ đẻ thêm em cho con. Chồng Hiên chỉ mong thêm đứa con trai. Hiên khát con, dù là con trai hay là gái. Phải chi hồi đó, chồng Hiên biết trí thú làm ăn như bây giờ, Hiên đã không ngần ngại đẻ thêm vài đứa. Cơ địa Hiên di ứng với việc đặt vòng, chồng lại không chịu dùng bao cao Xu. Sáu bảy năm dòng gia hiên biệt mài dùng thuốc tránh thai. Chính cái sự biệt mài ấy đẩy hiên từ một phụ nữ chỉ cần đụng giường là chữa trở nên vô sinh thứ phát. Bao nhiêu tiền dành dụm, vợ chồng hiên đổ vào việc đi tìm con. Đến cả ngôi nhà đã xuống cấp trầm trọng, chồng hiên cũng không màng tới. Để thằng con đi rồi sẽ tính tiếp. Nhà làm chi cho lắm ai ở? ngôi nhà được xây từ đầu thập niên 80 thấp và chật, mùa đông thì lạnh thấu xương, mùa hè lại nóng như rang. Hiền nghè đắng ngắt từ ruột đắng ra. Chẳng lẽ chừng này con người không đáng được sống trong một ngôi nhà tốt hơn sao? Lần thứ nhất, sau mười mấy mũi tiêm kích chứng, bệnh viện chọc hút ra từ cơ thể hiền được 3 quả sau đó sẽ kết hợp với tinh trùng của chồng để tạo phôi. Ai từng trải qua hành trình tìm kiếm con như Hiên mới cảm nhận được việc có con theo lẽ tự nhiên quý giá vô ngần. Một chế độ ăn nghiêm ngặt và nhàm chán nhằm tạo môi trường tốt nhất cho việc đặt phôi được Hiên áp dụng triệt để. Thuốc đường yến rồi, thuốc uống, thuốc tiêm, thuốc đ chỉ cần có được con, Bảo Hiên ăn gì uống gì, Hiên cũng làm. Những ngày canh niêm mạc, Hiên đi khắp đền chùa để cầu nguyện. Trong thầm sâu, Hiên tha thiết gọi con về. Mẹ xin lỗi vì đã từ chối con bao lâu, giờ con ở đâu hãy về với thế giới của mẹ đi con. Lần cấy phôi đầu tiên, cảm giác hân hoan hạnh phúc như lúc Hiên phát hiện con bé Su Hiên đi nhẹ nói khẽ, như thể con đã tượng hình trong bụng rồi. Cá chép, đậu bắp, trứng gà rau lang luộc, Hiên răm rắp ăn theo chỉ dẫn của bác sĩ. Một thực đơn cho đến mãi sau này nghĩ lại Hiên vẫn rùng mình vì ngán ngấy. Thế mà Hiên kiên trì ăn trong vòng mười mấy ngày. Cả nhà hồi hộp lắng nghe cơ thể Hiên Nhưng sang đến ngày thứ 12, chỉ số bê ta trong máu hiên hiện hiện một kết quả thấp hơn mức cho phép đến tuyệt vọng. Vậy là phôi không sống được trong cơ thể hiên rồi. Con ơi, ở đâu về với mẹ đi? Hiên nằm vật ra giường thấy mình rơi tõm xuống một hố đen thăm thảm. Một số tiền không nhỏ đổi lại con số không tròn chỉnh. Mẹ cũng chỉ biết ôm lấy Hiên, mặc cho nước mắt hai hàng thánh thót và không thể ngừng Hiên buộc phải thông báo cho chồng bằng những tiếng nức nở. Không ngờ, con người nóng như lửa ấy lại rất điềm tĩnh khi nghe tin này. Hiên biết anh rất buồn bã nhưng vẫn gọi cho mẹ Hiên dặn dò, động viên an ủi vợ. Tất cả những người phụ nữ tội nghiệp như Hiên Đứng chặt trước cửa phòng với đôi mắt hoang mang Một vài lời an ủi yếu ớt rồi ai về phòng đấy Hiến biết họ đang lo lắng sợ hãi cho chính họ Yến là người bật khóc ôm mặt nhạy về phòng đầu tiên Yến ba mươi tuổi, trẻ nhất trong số đó Lấy chồng năm năm mà không có con Cấy phôi đến lần thứ ba vẫn hỏng Yến hay rơm rơm nước mắt Lần này không được nữa chồng nó bỏ em mất. Chị Hương đã sáu đứa con, tất cả đều là gái. Có bầu đứa thứ bảy là con trai, nhưng khi thai được sáu tháng thì thai tử trong bụng. Hai vợ chồng tiếc đứa con cuồng dại, làm quần quật trong hai năm kiếm tiền ra đây. Năm này Hương đã bốn mươi hai tuổi, kích chứng bao nhiêu vẫn không có họ giấu gia đình bí mật mua trứng của một phụ nữ trẻ. Có được trứng rồi, khi tạo phôi, họ phải mất thêm một số tiền lớn lọc phôi thai nữa. Hiên rất ngơ ngác tự hỏi, vì sao họ đã có sau đứa con gái rồi còn làm thế để làm gì? "Trào ơi, sáu đứa con gái không là gì cả với những người tạo ra chúng sao?" Việc kiếm tiền làm lại lần khác vậy. Trọng Hiên quả quyết. Mẹ Hiên bàng hoàng hình dung cảnh con gái tiếp tục vào xa Hà Nội như con thoi thăm khám, lấy thuốc, tiêm kích trứng, chọc trứng cấy phôi. Nhưng mẹ không thể nói gì được, Hiên làm vợ, làm mẹ, nghĩa vụ của Hiên là phải đẻ thêm ít nhất một đứa nữa. Và lại trong tận cùng mòn mỏi, Hiên khát con còn hơn bất cứ người mẹ nào trên thế gian. Hiên bươn bả đi khắp đỉnh chùa miếu mạo để cầu con. Chỗ nào linh thiêng, Hiên liền tìm đến, chỉ cần con đói thương tìm về trong Hiên thì dẫu con lên thác xuống gành Hiên cũng chẳng từ nan. Cầm kết quả kiểm tra trên tay, Hiên bồi hồi đến tội. Niêm mạc tốt rồi đấy, em về nghỉ ngơi, mai ta tiến hành cấy phôi nha. Những bác sĩ và y tá ở chỗ chữa vô sinh này bao giờ cũng giữ thái độ rất ân cần mềm mỏng với bệnh nhân. Họ luôn mong mỏi mang đến điều hoan hỉ cho tất cả những người đang tìm kiếm con ở cõi mù mịt. Hiên gọi về cho chồng, vẫn giọng gắt gỏng vốn có, hiên không lạ gì nhưng mãi chẳng quen một cơn khó thở ứ nghẹn vùng ức khiến hiên phải đưa tay vuốt vuốt Được rồi, tôi bắt xe. Cần mua gì mang ra thì nhắn tin, nói nhanh thế ai mà nhớ kịp được. Kiếm cái gì ăn rồi tranh thủ về phòng nghỉ ngơi đi. Nhớ, đừng ăn linh tinh đó. Đó có phải là sự quan tâm hay không, tự hiên nhiều khi không cảm nhận được. Dường như ở trọng hiên, ngọt ngào với vợ một câu khiến anh cảm thấy bị thiệt thòi hay sao ấy nên dù không có chuyện gì, dù là lúc ái ân, Hiên cũng chưa bao giờ nhận được từ chồng một lời âu yếm. Hiên có niềm tin thật mãnh liệt, vì thế khi từ trong phòng cấy phôi ra, dù giường bên chồng của người ta ân cần dịu dàng với vợ, trái ngược, bên này chồng Hiên thờ ơ và cộc cằn thì Hiên cũng không còn mảy may chạnh lòng. Hiên nhắm mắt thầm hát Con đường có lá me mai, chiều chiều ta lại cầm tay nhau về. Rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Tỉnh dậy trời đã nhá nhem. Vậy là hiền ngủ gần 6 tiếng sau khi phôi được đưa vào cơ thể. Chồng bồn tròn ngồi bên với ánh mắt có phần dịu đi. Dẻ ăn cháo, nó còn nóng đây. Anh còn kịp 9 giờ ra xe. Nếu Mệt thì ờ lại mai về. Hiên nhẹ nhàng trở dậy, sau một giấc ngủ dài và sâu không bộng mị, cơ thể lẫn trí óc hiên nhẹ bỗng. Hiên ăn hết tô cháo nhìn chồng quả quyết về ngay hôm nay. Bác sĩ nói, thôi mới đặt đi tàu xe không sao cả. Chồng Hiên tươi ngay nét mặt, với anh nghỉ ngày nào, thất thu ngày đó. Ngày như lúc này đây, Hiên vẫn luôn cố hiểu cho những áp lực của chồng. Để có tiền đi tìm con, anh làm việc cực lực cả đêm lẫn ngày. Về nhà, Hiên nín thở trong từng động tác. Không ai cho Hiên làm bất cứ việc gì, như thể Hiên là một quả trứng mỏng manh sẽ rơi vỡ. Ai cũng hồi hộp nhìn Hiên đi đứng nói cười. Cứ như sợ Hiên cười to quá hay đứng lên mạnh quá, giọt máu đang đâng đều sẽ tuột khỏi người Hiên. Đến ngày thứ 14, Hiên gión gién dùng que thử thai, hai vạch hồng hiện lên chầm chậm, khiến Hiên muốn đứng tim. Và Hiên ngột thở thật, cảm giác mừng vui hạnh phúc vỡ òa, bóp một ngực tim khiến Hiên nằm xuống giường thở dốc. Nhà thì đi vắng cả chị Bình Hiên với niềm hạnh phúc không gì đong đếm được. Cuối cùng con đã chịu ở lại, cảm ơn con của mẹ. Hình đặt tay lên bụng thầm âu yếm với con. Đến lượt mẹ Hiên, con gái Hiên đều òa khóc. Chồng Hiên vui vui đến mức nào Hiên không thể nhận biết được, anh chỉ nói: "Mừng nha." rồi bỏ ra Hiên rít thuốc. Hiên Trưng Hừng Phạ cũng kịp quên ngay, chắc là vui lắm nhưng không muốn thể hiện ra thôi, kệ đi. Điểm vui khiến Hiên lâng lâng, Hiên chưa kịp báo tin cho ai thì nhận được điện thoại của Hương. Tiếng nức nở làm Hiên thất ngực. Hết rồi Hiên ơi, 3 tháng rưỡi rồi mà vẫn tuột, chắc chị không sống nổi nữa rồi. Hiên đứng người chuyện vui định thoát ra, mắc cứng đầu môi. Vậy là mấy trăm triệu đổi lại một bọc máu bầm tội nghiệp. Hiền không thối ám ảnh những ngôi mộ bé xíu trong nghĩa trang dòng họ, không bia, không bát hương riêng, nhỏ nhoi lạnh lẽo giữa ba bề bốn bên làn xó và hàng hàng ngôi mộ lớn nhỏ. Hiền stes hàng ép bình xuống gối, nước mắt ứa ra dàn rủa, thương hương và lo cho mình. Đàn bà phải đụ 9 tháng mang nặng đến khi mẹ tròn con vuông mới chút ra được hơi thở nhẹ nhàng. Nhưng lại điện thoại của Hương sau đó 2 ngày. Hiền ơi, còn nhớ chị Vi đẹp đẹp sang sang quyết tâm lọc phôi để đẻ con trai không? Thằng con đẹp như tiên đẻ ra được 2 ngày thì không hiểu sao phải đi cấp cứu, không sống được. Hiền đánh rơi điện thoại trong cơn hoảng sợ rụng rời. Ban đầu thì chỉ mong làm sao chọc được nhiều trứng, tạo được nhiều phôi. Có phôi rồi thì mong ngày mong đêm phôi bám chặt trong tử cung là đã vui mừng. Nhưng con ơi, bao nhiêu hiểm nguy, bao nhiêu bất trắc có thể ập đến lúc nào với một sinh linh nhỏ nhoi yếu ớt. Hiền vận nhớ, trong những gương mặt phờ phạc ở phòng khám, chị Vin nổi bật bởi dáng vẻ yêu kiều trong chuốt. Nhà chị khá giả, hai cô con gái đã lớn, bỗng dưng chị lại nảy ra ý định sinh con trai. Mỗi lần trong họ có dỗ, chị thấy ông xã bị công kích nghĩ mà thương lại thế nữa, vẫn là vấn đề con trai con gái, lạc hậu ấu chỉ gì cho cam, đến cả vợ là nhà báo, chồng là sĩ quan quân đội vẫn còn nặng tư tưởng ấy. Bảo sao cánh lao động như chồng Hiên và vợ chồng Hương không mơ ước thằng con trai nối dõi. Hương không phải đợi lâu, điện thoại của Vy đến ngay lập tức. "Hiên ơi, có kết quả gì chưa?" chị thất bại rồi. Nó đẹp lắm em ơi, như là Chúa hài đồng vậy, nhưng bọn chị không giữ được nó. Hiền không biết phải nói gì, chiếc điện thoại ngập ngừng giữa việc buông thả rơi và nửa muốn an ủi. Nói gì bây giờ, bao nhiêu hy vọng, bao nhiêu tiền của cũng không giữ lại được đứa con tưởng chừng đã có trong vòng tay. Rồi số phận con hiên sẽ ra sao? Nó có neo lại được với cuộc đời này không? Hiên chông chênh giữa hai bờ mừng vui hạnh phúc và đêm nếp lo sợ. Tháng thứ nhất qua đi, tháng thứ hai cũng trôi qua chậm chậm, rồi qua được gần 4 tháng. Kết quả siêu âm cho kết quả là con gái. Gái hay trai, Hiên cũng mừng, nhưng thương con thắt ruột chồng đón nhận kết quả thế nào đây. Thỉnh thoảng trong những cơn say, chồng hiên mếu máo. Thần này mang tội với tổ tiên. Yên lặng khinh, có được đứa con này với hiên như một phép màu. Tại sao chồng lại dừng dưng thế? Đáng ra sau bao công sức tiền của chồng về nâng niu mà xem nó như bóng vật. Đằng này, con đã gần tám tháng, rất hiếu động. Mỗi lần cả nhà ăn cơm hay trò chuyện rôm rà, con gần như nhảy van trong bụng hiên. Có lần bé chị cầm chiếc đàn măng đô linh đem gần sát bụng gãy tưng tưng. Ở bên trong, con cũng nhào lộn, khiến bụng hiên hết méo bên này, dạy sang bên kia, làm cả nhà cười ngất. Những lúc như thế, hiền thế mặt chồng cũng vui, rất hào hứng với trò nhào lộn của con. Thôi đành vì sự an vui của con, hiền nhịn tất, mong rằng khi con chào đời chồng sẽ yêu thương con nhiều hơn. Càng đến gần ngày sinh hiền càng hồi hộp, hiền không dám nghe điện thoại của hội chị em thụ tin ống nghiệm. Hiên sợ gặp phải tin không vui ảnh hưởng đến tâm trạng của mình. Ngày đêm Hiên cầu nguyện cho cả Hiên và con được bình an. Con sẽ chào đời bằng tiếng khóc hào sảng ngân vang là Hiên mãn nguyện vô cùng. Ngày Hiên chuyển dạ, chồng uống rượu say mềm. Rốt cuộc vẫn là chị gái và mẹ đưa Hiên đi. Người Hiên thấp bé, con lại nặng tới 3 cân 4. Cơn vượt cạn kinh hoàng lấy đi của Hiên toàn bộ sức lực. Khi nữ hộ sinh hét, "Đừng rặn nữa!" thì Hiên thấy toàn thân nhẹ hẫng bồng bềnh trôi. "Con gái nha, trắng trẻo xinh xắn giống mẹ." Hiên chỉ có thể ngóc đầu lên nhìn vào khuôn mặt bé bét của con và lịm đi. Trong cơn mê man, những mũi khâu đau nhói vào tầng sinh môn khiến Hiên giật thăn thót mơ màng hiên nghe tiếng cáo khỉnh. Đã tiêm thuốc tê rồi còn giật gì nữa hiên? Hiên cười mơ hồ và lịm hẳn. Tỉnh dậy, con đã được nằm cạnh bên đàng của quãng đôi tay bé xíu bảo trong bao tay mềm mại. Mẹ Hiên thở phào. Cuối cùng con cũng tỉnh, dậy cho bé bú để sữa trống về đi con. Hiên nhìn mẹ Đôi mắt bà trũng sâu vì một đêm thức chờ con vượt cạn. Mày đời hiền còn có mẹ, diễm phúc biết bao. Hiền định lật nghiêng người, vạch áo cho con bú. Đôi chân ở phần khung chậu buốt rải tận óc. Hiền cảm giác từ phần lưng trở xuống nó không còn thuộc về mình. Chân ngắn mà con to, dây chằng bị giãn nặng, phải mất một thời gian mới phục hồi lại được. Bác sĩ vẫn tắt vậy. Hiền đến đau cố nghiêng người lần nữa cho con bú. Khuôn miệng bé mọng hồng tươi bập ngay vào vú mẹ tóp tép mút. Trong hiền tràn lên niềm hạnh phúc và mãn nguyện tràn trề. Thôi, chỉ cần con khỏe mạnh, ai quan tâm hay không, mẹ cũng không bận lòng. Nghĩ vậy mà nước mắt hiền lại ứa ra. Mẹ phát hiện ra ngay nạt khẽ. Vừa sinh xong, cấm khóc nghe con, mủ mắt đấy. Hiên lau nước mắt, gượm cười cho mẹ vui. Mà cần gì phải khóc? Hiên đã có được bé con chào đời bình an đây rồi. Hiên chụp bàn tay bé sinh của con và đăng vào nhóm chị em thụ tinh trong ống nghiệp. Lập tức hàng trăm con mét ào tới chúc mừng. Chị Phi gọi ngay hào hện. Hiên ơi, chị vừa cấy phôi xong rồi, chị đẻ nữa chừng nào hết phôi đang giữ thì mới thôi. À, thì bé Yến nó đậu thai rồi đấy, 5 tháng rồi, con trai. Nhưng mà lại nhưng mà Hiên đưa máy ra xa, mấy chữ nhưng mà với những người mẹ như Hiên thật đáng sợ nó như một nhát chém vô hình luôn lơ lửng sẵn sàng bổ xuống bất kỳ ai. Tiếng chị Vi vẫn vang vẳng. Biết em đang mệt nhưng chị vẫn muốn chia sẻ chút. Hương nhảy lầu tự tử rồi. Tại hiền ủ đi, sao phải đến nông nỗi ấy hả chị Hương? Chị vẫn còn sáu đứa con gái kia mà. Hiền đờ người rất lâu trực khóc. Tiếng ọ ẹ của con làm Hiên bừng tỉnh. Hiên ngắm con, lòng mỗi lúc một dịu đi. Cảm ơn con của mẹ. Hình thêm lên mái tóc tơ mềm mại của con, đôi môi lúc ngủ vẫn nun nút vào nhau như đang ngậm ti mẹ. Tối muộn, chồng Hiên mới mò tới bệnh viện, mùi rượu, mùi thuốc lá ám trên quần áo, kẽ tóc bốc lên một thứ hỗn hợp chìn chìn khăn khăn. Anh đứng ngắm khuôn mặt xinh xắn của con hồi lâu rồi hôn chụt chụt vào má con đượm nỉu. "Con ba, con gái ba chóng lớn lên để mẹ lại đẻ em cu cho ba nha." Nói vậy, chồng bỏ ra hành lang hút thuốc, vừa nhả khói vừa ho sù sụ. Hình nói với ra. "Bác sĩ nói muốn có con trai." Thì ba phải bỏ thuốc lá đó Chồng không trả lời Một chàng ho khiến anh gặp người Hiên lặng lẽ nhìn ra vòm cây ngoài khung cửa Ở đó bầu trời trong veo Mây xếp chồng lên nhau từng lớp mỏng tan trắng nõn Lại tiếng con thạch sùng chắt lưỡi rất to Hiên đưa mắt tìm kiếm cuối góc tường, một ả thạch sùng bụng phuẫn phèo, chố mắt nhìn hiên đầy khiêu khích. giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng vừa chuyển tới các bạn truyện ngắn Đường xa vạn dặm của tác giả Nguyễn Hương Duyên